Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cách này, Luân Nghị Phong lộ ra về mặt không hề để ý, cười lạnh Tô Thiếu Long Hôm nay cậu như kẻ ngủ ngốc chạy đến nhà tôi khơi khoang hợp đồng ký được Cậu không biết là tôi đang thương hại cậu Cậu thu tôi thảm như thế Chắc hẳn là đến lúc gần kỳ kết cậu mới nhận được lời mời của Lao Sâm Anh không đến Đương nhiên Lao Sâm cũng không thể tay không mà về sẽ tìm người thay thế Thật sự là đáng tiếc Vì sao quân lăng không tới đánh thức anh, nó biết rõ hợp đồng này rất quan trọng với lô thị mà. Cậu, tô thiếu lòng biến sắc. Anh càng cố ý nói. Lần này có mua được kim cương này, thì tập đoàn Minh Thái cũng khó mà ngóc đầu lên được. thiết kế của các người chất lượng vẫn cứ tê hại như vậy thôi, cũng chỉ là lãng phí nguyên liệu thôi. Đúng rồi, theo mình biết, mấy tháng trước Minh Thái nội bộ lục đục, Không ít đại cổ đông yêu cầu rút lui Khiến cổ phiếu tập đoàn Minh Thái Rớt giá thảm hại Ngẫm lại, đến lúc Minh Thái không may Cậu Tôi thiếu lòng bị chế nhạo đến mặt lúc sang Lúc trắng, lại không thể phản bác Lôi nghị phong Tôi không để cậu đả bại tôi Nếu trước kia cậu nói câu đó Có lẽ tôi sẽ để ý đến cậu một chút Nhưng thật tiếc quá Lúc trước cậu quỳ gối khóc trước mặt tôi Thì tôi đã khinh bỉ cậu cả đời Lôi nghị phong Không thể nhịn được nữa Tô Thiếu Long tức đến mặt đỏ tai hồng Tôi cảnh cáo cậu Đừng vụ đắc ý Đừng quên bên cạnh cậu là em gái tôi Muốn đánh bại tôi thì cứ nói về nó đi Nhìn hắn đem lửa phế lên người mình Tô Cảnh làm tức giận Tô Thiếu Long Anh nói đủ chưa Nếu anh còn một sống an ổn nốt nửa phần đời còn lại Thì lập tức cút ra khỏi đây Thiếu chút nữa Đã quên cô nắm được nhược điểm của mình Năm đó hắn làm ra sổ sách chôn thuế vẫn bị cô nắm được Tô Thiếu Long cắn rằng oán hận Thực sự là con mẹ nó buồn bực Hai người hắn ghét nhất trên đời Lại hợp lại với nhau Sự oán hận tăng theo bội số nhân Hắn không cam lòng Mặt sám như trò tàn rời khỏi lôi ra Trong lòng chỉ còn lại tô Cảnh Lam Và Lô Nghị Phong Không khí trở nên ngừng động Cảnh Lam, em không có gì muốn nói với anh sao Giọng nói của Lô Nghị Phong Lạnh lùng đến đáng sợ Anh thật trong mơ cũng không nghĩ Cô lại là em gái của Tô Thiếu Long Chuyện này thực sự rất quá Trong hồ sơ cô viết Cha mẹ bỏ rơi sống một mình Chẳng lẽ hồ sơ của cô là giả sao Đối mặt với sự chất vấn của anh Tôi cảnh làm ngục đầu xuống Em nghĩ em không còn gì để nói Nghe câu trả lời này Luân Nghị Phong bất mãn vặt lại Không còn gì để nói là ý gì Anh càng nghĩ càng thấy chuyện không đơn giản Anh vô duyên vô cớ Ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ Khiến không đến được buổi ký hợp đồng với Lao Sâm Mà kỳ lạ hơn nữa là đối thủ của anh tôi thiếu long Lại đến cửa khiêu khích Sau đó phát hiện bản học đồng đó bị kẻ đáng ghét kia cướp mi Mà em lại là em gái hắn Tất cả những chuyện này Em không có gì để nói với anh sao Anh càng nói càng giống giận Nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với ánh mắt phấn nộ của anh Không còn lời nào để nói Tức là những việc em làm em không thẹn với lòng Có một số chuyện không đơn giản như những gì anh thấy Vậy cái gọi là trần tướng ở đâu? Một câu không còn gì để nói sao Theo như những gì trước mắt Anh chỉ nghĩ rằng Em và ông anh trai bất ngờ của em Kết lại đùa dưỡng anh Nói Các người dự tính đã bao lâu Anh nói em và Tô Thiếu Lâm kết lại đùa dưỡng anh Bị oan uổng Cô cũng tức giận kêu lên Chính mắt anh nhìn thấy thế Anh thật không thể tin được Em cũng tùy bì như anh trai Ba Một cái tát thật mạnh Lôi nghị phong không thể tin được Trừng mắt nhìn cô Tay phải từ từ dơ lên bưng má. Tô Cảnh Lam lúng túng thu tay về, khó khăn nói. Nghị phong, chuyện không phải nhanh nghĩ. Bất kể em làm gì, cũng không có ác ý với anh. Em thừa nhận em bỏ thuốc mê vào rượu. Em cũng thừa nhận là em cố ý không muốn anh mua kim cương của Lao Sâm, nhưng là... Cô ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Nhưng là sao? Tôi đang nghe. Cô hít sâu một hơi, nhưng là... Cô muốn nói tất cả cho anh, muốn anh hiểu hết về cô, nhưng nếu cô nói rằng cô đã từng là một kẻ thích gây sóng gió, thích mạo hiểm, vô số lần lợi dụng mạng internet mà xâm nhập bí mật của người khác, cô còn thiếu điều phá hủy công ty của cha mình, anh sẽ nghĩ cô thế nào? Biến thái, đào phủ, tà ác. Cô ẩn mình suốt bốn năm qua, nay lại trắng trợn bộc lộ mình trước mặt anh, sau này anh sẽ cười nhạo cô không? Không... Cô chỉ muốn là người con gái bình thường, không muốn bất kỳ ai biết cô đã từng có quá khứ điên cuồng như thế. Cụp đầu xuống, hai vai thõng xuống cầu xin, "Em mong anh có thể tin em." "Cô sẽ tin người hãm hại mình sao?" Anh lại lạnh lùng. "Tôi nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"